Lao Đức Nặc đứng trong chỗ tối, gây ra tiếng động, khiến lão ta phải dừng tay. Lao Đức Nặc là người của tung sơn, được tả lãnh thiền gài vào phái hoa sơn để lấy tin tức. Ngay từ ban đầu, nhạc bất quần đã biết, nhưng y vẫn để ngầm theo dõi. Có lần, nhạc bất quần giả vờ lơ là, để Lao Đức Nặc lấy trộm kiếm phổ tịch tài giả cho y và tả lãnh thiền luyện sai. Nhờ đó mà nhạc lão thắng tại phong thiền đài và đảm nhiệm trưởng môn ngũ nhạc kiếm phái. Lao Đức Nạc khuyên Lâm Bình Chi về với tả lãnh thiền rồi ba người hợp lực giết nhạc bất quần. Để chứng tỏ sẽ trung thành với tả lãnh thiền, Bình Chi rút chủy thủ, đâm vào giữa ngực nhạc linh sang. Ngay lập tức, Lao Đức Nặc dắt Lâm Bình Chi phóng linh ngựa chạy đi. Nhậm Doanh Doanh mang sát nhạc linh sang vào chôn cạnh một sơn động và nàng cùng lệnh hồ sung ở lại đó hơn một tháng. Luyện tố cầm tiêu khốt phổ, tiểu ngạo giang hồ, thương thế của lệnh hồ sung đã khỏi được 89 phần. Hôm ấy, chàng ra ngoài rừng hái trái cây, phát hiện bốn vị trưởng lão của ma giáo đào hố to để gian bẫy bắt nhạc bất quần, mang về hát mộc nhai theo lệnh của nhậm giáo chủ. Trong một khách điếm, nhạc phu nhân ngơ ngẩn đi tìm con gái Linh Sang, bị đổ trưởng lão phục thuốc mê bắt mang về rừng đào. Bọn họ trói nhạc phu nhân cạnh hố để dụ nhạc bất quần. Kết quả như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé! Thế Doanh Doanh còn chạy thêm hơn 10 bước nữa thì sẽ dẫm vào hú. Lệnh Hồ Xuân và bọn Bảo Đại Sở vô cùng lo lắng, nhất thời không biết phải làm sao. Đột nhiên, nhạc bớt quần chạy nhanh như chớp, tay trái tấn lưng Doanh Doanh, tay phải liền chụp hai cổ tay của cô, bẻ hai tay cô ra sau lưng. Doanh Doanh không nhúc nhích được nữa, trường kiếm rớt xuống đất. Nhạc bớt quần ra tay cực nhanh. Lệnh hồ sung và bảo đại sở Cố nhiên không kịp cứu viện Gió công của Doanh Doanh vốn cũng rất cao Lại không thể né tránh kháng cự được Trong một chiêu thì đã bị lão bắt được Lệnh hồ sung kinh hãi la lên Doanh Doanh vẫn hô quán Xung ca chạy mau đi Sư phụ của Xung ca muốn giết Xung ca đó Lệnh hồ sung Ướt nước mắt chàng thầm nghĩ Cô ta chỉ nghĩ đến sự an nguy của ta Mà hoàn toàn không nghĩ gì đến mình nhạc bất quần liền đưa tay điểm mấy quyệt đạo trên lưng doanh doanh rồi buông tay ra để cô quỳ xuống ngay lúc này lão thế nhạc phu nhân nằm ở dưới đất không nhúc nhích nhạc bất quần giật mình kinh hãi nhưng liền đoán được gần đây nhất định có nguy hiểm rình rập liền không đi đến bên vợ bình tĩnh quan sát bốn phía nhất thời không thấy gì khác lạ lão lạnh lùng nói nhậm đại tiểu thư đặt lệnh hồ xuân giết ái nữ của nhạc mổ người cũng có tham dự vào hay sao lệnh hồ xuân là giật mình kinh hãi sư phụ nói ta giết tiểu muội lời nói này tôi đâu ra doanh doanh nói nè con gái của lão là do lâm bình chi giết đó không liên can gì đến lệnh hồ xuân miệng lão nói lệnh hồ xuân giết con gái của lão thật là oan ức cho người tốt đó nhạc bất quần cười ha hả nói <cười> lâm bình chi là nữ tế của ta chẳng lẽ người không biết bọn chung đang hưởng tuần trăng mật ân ái như vậy có lý nào lại giết dở? chung doanh nói lâm bình chi quy đầu vào phái tung sơn vì thủ tính với tả lãnh thiền chứng tỏ mình quá thật ở thế không đội trời chung với lão cho nên mới giết con gái lão đó nhà quốc quần lại cười ha hả nói <cười> nói bậy nói cạn, phái tung sơn trên đời này làm gì có phái tung sơn nữa phái tung sơn đã nhập vào trong ngũ nhạc phái trong võ lâm đã không còn cái tên phái tung sơn lâm bình chi làm sao có thể đầu vào phái tung sơn hơn nữa tả lãnh thiền là thuộc hạ của ta lâm bình chi đã biết hắn làm sao có thể bỏ nhạc phụ làm trưởng môn ngũ nhạc phái mà đi nương nhờ vào một tên đuôi mù như tả lãnh thiền ngay cả cách thân cũng khó bảo toàn thiên hạ này có ai ngu hơn cũng không thể làm chuyện này danh danh nói lão không tin nó thì mặc kệ lão đi tìm lâm bình chi mà hỏi đi ngữ khí của nhạc bất quần đột nhiên nghiêm khắc lão nói bây giờ người ta muốn tìm không phải là lâm bình chi mà là Lãnh hồ sung mọi người trên giang hồ đều nói Lãnh hồ sung vô lễ với con gái ta con gái ta cố sức kháng cự tên dâm tặc này Nên bị hắn giết Người cứ bịa chuyện quan đường ra Để che giấu cho lãnh hồ sung Hiển nhiên là về hùa với hắn Làm chuyện gian ác rồi Doanh doanh hừ một tiếng Cười nhạt mấy tiếng Nhạc bất quần lại nói Nhậm đại tiểu thư Lãnh tôn là giáo chủ nhật nguyệt giáo Ta đối với tiểu thư không muốn làm khó dễ Nhưng vì ta muốn bức lãnh hồ xung ra đây Đành phải có chút hình phạt nhỏ lên người tiểu thư Ta muốn trước tiền chém bàn tay trái của tiểu thư Rồi sau đó chém bàn tay phải Rồi chặt chân trái chân phải Nếu áp tạc lệnh hồi xung Còn có chút lương tâm Thì phải hiện thân Doanh doanh lớn tiếng nói <cười> Ta đoán chắc là lão không dám đâu Lão mà động đến một sợi tóc của ta hả Thì gia gia của ta sẽ đem ngũ nhạc phái của lão Giết hết không còn để sót một con gà con chó nào nhà bước quần cười nói <cười> ta không dám sao lão nói xong từ từ rút trường kiếm ra khỏi vỏ lệnh hồ xuân không còn nhẫn nại được nữa nhảy ra khỏi đám cỏ gọi sư phụ lệnh hồ sung ở đây nè doanh doanh a một tiếng vội nói chạy nhanh đi chạy đi lão không dám đá thương tiểu muội đâu lệnh hồ sung lắc đầu đi đến gần mấy bước nói Sư phụ Nhạc quốc quần đanh giọng nói tiêu tặc, ngươi còn mặt mũi nào Gọi ta là sư phụ Lệnh Hồ Xuân ngấn lệ Quỳ xuống đất rung rung nói Xin Hoàng Thiên kiến dám Lệnh Hồ Xuân Đối với nhạc cô nương Xưa nay luôn kính trọng Quyết không dám Có chút vô lễ với cô Lệnh Hồ Xuân Chịu đại ân dưỡng dục Của hai vị lão nhân gia Lão nhân gia Muốn với đệ tử Thì xin đồng thủ Doanh doanh quảng hốt gọi Xuân ca Người này bán nam bán nữ Đã mất nhân tính rồi Xung ca còn không bao chạy đi Gương mặt nhạt bất quần Bỗng lộ ra đầy vẻ sát khí Lão quay lại doanh doanh gằn dòng hỏi Người nói vậy là có ý gì Doanh doanh nói Lão dị luyện tịch tà kiếm pháp Đã tự Tự tự là mình dở sống dở chết Đã giống như quỷ quái rồi Xung ca Xung ca có nhớ Đông Phương bất bại không bọn họ đều là những kẻ điên khùng xung ca đừng có coi họ là người bình thường cô chỉ mong lệnh hồ sung mau chạy trốn đi biết rằng nói như vậy thì nhạc bất quần nhất định sẽ không buông tha cho mình nhưng cô vẫn không quan tâm đến nhạc bất quần lạnh lùng hỏi những lời quái gở này từ đâu ra vậy doanh doanh nói là do chính miệng lâm bình chi nói lão trộm tịch tà kiếm phổ của lâm bình chi mà lão tưởng hắn không biết hả lão đem chiếc áo cà sa ném xuống khe núi Lúc đó là mình chi nước bên ngoài cửa sổ phòng lão Đưa tay chụp lấy Cho nên hắn Hắn cũng đã luyện thành tịch tà kiếm pháp rồi đó Nếu không như vậy Thì làm sao hắn có thể giết được một Cao Phong và Dư Thương Hải Chính hắn luyện thành công tịch tà kiếm pháp ra sao Thì hắn đương nhiên cũng biết lão luyện y như vậy Xung ca Xung ca nghe thanh âm nhạc bất quần nói đi Giống hết như đàn bà Lão Lão giống y như Đông Phương bất bại rồi Đã mất đi giới tính của mình Cô đã từng nghe Lâm Bình Chi và nhạc Linh Sang nói chuyện trong xe. Lệnh Hồ Xuân lại không được nghe. Cô biết Lệnh Hồ Xuân vẫn kính yêu sư phụ nên không muốn làm chàng thêm khó xử. Những lời nói này không tiện nói ra. Cho nên suốt mấy tháng qua cô không đề cập đến. Nhưng bây giờ chuyện quá khẩn cấp, cô đành phải nói ra cho Lệnh Hồ Xuân biết. Con người trước mặt đó không phải là tôn sư trưởng môn trong võ lâm. chẳng qua chỉ là một quái nhân đã mất nhân tính khác gì kẻ điên khùng há có thể nói ân nghĩa giao tình với lão được sao một quan của nhạc bất quần đằng đằng sát khí lão hung tợn nói nhậm đại tiểu thư ta vốn muốn để cho người sống nhưng người nói bậy như vậy thì ta không thể tha cho người choanh doanh dục xung cá chạy đi lệnh hồ xuân biết sư phụ ra tay rất nhanh Trường kiếm vừa rung lên Thì doanh doanh đã mất mạng rồi Thấy trường kiếm của nhạc bất Quận dơ lên Làm thế muốn đâm ra Chẳng lớn tiếng nói Là muốn giết người thì cứ giết ta đây Không được đã thương cô ta Nhạc bất Quận quay đầu lại cười nhạt nói <cười> Ngươi học được Một chút kiếm pháp mèo què Thì cho rằng có thể tung hoành giang hồ sao Lượm kiếm lên Để ta cho người chết mà tâm phục Lệnh hồ xung nói Dẫn lần không dám Không dám cùng với sư Cùng với lão đông thủ Nhà bất quần lớn tiếng nói Đến hôm nay mà ngươi còn giả nhân giả nghĩa làm gì Ngày hôm đó Ở trên sông Hoàng Hà Trên ngũ bát cường Người cấu kết với bàn môn tả đạo Cố ý làm mất mặt ta Lúc đó Ta đã quyết ý giết người, Ta cố ẩn nhẫn cho đến hôm nay Đã là phước cho ngươi rồi Ở phút chầu, người rơi vào tay ta Nếu ta không nể phu nhân Thì tiểu tạc ngươi đã sớm chầu diêm vương rồi Ngày đó, ta niệm tình tha thứ khiến cho con gái của ta bị tan mạng trong tay dâm tạc ngươi Lệnh Hồ Xuân chỉ vội nói Ta không có, ta không có Nhạc Quốc quần tức giận quát Lượm kiếm lên Chỉ cần ngươi có thể thắng được trường kiếm trong tay ta Thì liền giết ta Nếu không thì ta cũng quyết không thả cho người Yêu nữ ma giáo này Mở miệng nói càng bậy Ta trừ khử ở trước Lão nói xong Dung kiếm lên nhằm chém vào đầu doanh doanh Tay trái lệnh hộ xung Vẫn còn cầm cục đá vốn dành để cứu nhạc bất quần Giúp lão không bị rớt xuống hố Bây giờ không còn kịp suy nghĩ nữa Chàng liền ném cục đá ra Hướng về phía nhạc bất quần Nhạc bất quần nghi người né tránh Lệnh hồ sung lăn dưới đất lượm trường kiếm của doanh doanh Dùng kiếm lên nhằm phóng đến nách phải của nhạc bất quần Nếu chiêu kiếm này nhạc bất quần đâm vào lệnh hồ sung Thì chàng đành bó tay, chưa không muốn đỡ Nhưng nhạc bất quần nghe doanh doanh dạch trần bí mật của mình lão vừa kinh ngạc vừa tức giận Nên chiêu kiếm đầu tiên là chém về cô ta Lệnh hồ sung không thể không cứu Nhạc bất quần đỡ ba kiếm, lùi ra hai bước Lòng thầm kinh ngạc Vừa rồi lão gạt được ba chiêu Khiến cánh tay lão bị chấn động Hơi buốt. Ngày hôm trước Tuy hai sư đồ đã từng chiết hơn một ngàn chiêu Ở trong chùa thiếu lân Nhưng trên kiếm lệnh hồ sung Vẫn không thúc đẩy nội lực Bây giờ chuyện quá khẩn cấp Ba kiếm này chàng không nhân dưỡng nữa Lệnh hồ sung bước nhặt bước quần lùi ra Xoay tay lại Để giải quyệt đạo cho doanh doanh Doanh doanh la lên Đừng có lo cho tiểu muội cẩn thận. Bạch Quang lóe lên, trường kiếm của Nhạc Bất Quần đã phóng đến. Lệnh Hồ Xuân đã thấy qua võ công của Đông Phương bất bại, Nhạc Bất Quần rồi Lâm Bình chia. Biết đối phương ra tay như quỷ như ma, tấn tốt vô bì. Đợi đến lúc thấy rõ được chỗ sơ hở của chiêu thì mình đã bị trúng kiếm rồi. Nên chàng đưa trường kiếm lên phóng nhanh đến bụng dưới của Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần búng hai chân nhảy lùi ra sau, chửi. tiểu tạc ghê gớm thật kỳ thực tuy nhạc bất quần nuôi dưỡng lệnh hồ xuân từ nhỏ đến lớn nhưng không hiểu con người của chàng nếu lão không màn đến chiêu phản kích của lệnh hồ xuân thì chiêu kiếm vừa rồi của lão đã lấy được tính mạng của hắn tuy lệnh hồ xuân sử chiêu theo cách đánh lưỡng bại câu thương đồng quy ưu tận nhưng thực ra chàng quyết không đâm kiếm vào bụng dưới của sư phụ nhạc bất quần lấy bụng mình đo bụng người liền nhảy lùi ra Mất một cơ hội tốt đã thương địch Nhà quốc quần suốt chiêu không thắng Nên suốt kiếm càng nhanh Lệnh hồ sung vẫn khởi tinh thần Tiến thoái lựa thời cơ đánh tới Lúc đầu chàng còn nghĩ Nếu bại dưới tay sư phụ Thì mình chết cũng không tiếc Nhưng Doanh Doanh cũng sẽ bị sư phụ giết Thậm chí vì Doanh Doanh nói đúng tim đen của lão Nên trước khi chết Sẽ bị lão hành hạ thảm khốc Vì vậy chàng gắn sức đấu Tất cả tâm ý đều vì bảo vệ doanh doanh Sau khi chiếc mấy chục chiêu Nhạc bất quần biến chiêu phức tạp Lệnh hồ Xuân ngưng thần tiếp chiếm Dần dần trong lòng trống khung Ánh mắt chỉ chăm chú Vào hướng điểm của mũi kiếm đối phương Độc cô cụ kiếm càng đánh càng mạnh Ngày hôm đó Chàng tỉ kiếm với nhậm ngã hành Ở trong ngục dưới đáy Tây Hồ Gió cơn nhậm ngã hành cao cường Trên đời hiếm có Nhưng bất luận chiêu kiếm của lão chuyển dịch biến quá Trong đầu cô cũ củ kiếm của lệnh hồ Xuân nhất định có chiều số tương ứng tùy cơ sinh ra, hoặc tấn công hoặc thủ, trực tiếp đối đầu. Lúc này, lệnh hồ Xuân đã học được hấp tinh Đại Pháp. Nội lực so với hôm tỷ kiếm dưới đáy Tây Hồ rất đại tiến Tịch tà kiếm Pháp mà nhà quốc quận học, tuy kiếm chiêu quái dị, nhưng thời gian tu luyện còn rất ít. Không lâu bằng lệnh hồ Xuân luyện độc cô cũ kiếm. So với sở học của Đông Phương Bất Bại càng kém xa. Sau khi đớn sáu chục chiêu, chàng xuất kiếm không còn chút suy nghĩ. Giả lại kiếm chiêu của nhạc bất quần rất thần tốc, nên lệnh hồ sung cũng không có thời gian để tìm sơ hở của đối phương. Nếu là người khác không nhức đầu qua mắt, thì cũng bị kiếm pháp giống như kính dạng qua làm cho mê đi. Chân tay luống cuốn không biết phản công ra sao. Nhưng đọc cô cũ kiếm mà lệnh hồ sung học có thể nói là không có chiêu thước. theo chiêu của địch mà tùy cơ tiếp ứng nếu chiêu số của địch có ngàn vạn chiêu thì chàng cũng có ngàn vạn chiêu tiếp ứng nhạc bất quần thấy kiếm pháp của đối phương càng lúc càng phức tạp hơn kiếm pháp của lão chỉ e rằng đấu cả ba ngày ba đêm nữa cũng vẫn chưa có chiêu mới đề xuất lão nghĩ đến đây bất giác ngấm ngầm khiếp sợ lại nghĩ yêu nữ họ nhẫm này và trần bí mật cách luyện kiếm của ta hôm nay Nếu không giết được hai đứa Thì chuyện này đồn ra trong giang hồ Ta còn mặt mũi nào làm trưởng môn Của ngũ nhạc phái Bao nhiêu tâm cơ trụ tính trước này Đều trôi theo dòng nước hết Nhưng tiểu tạc này Đã nói ra hết với yêu nữ họ nhậm Tại sao không nói với người khác Chuyện này Chuyện này có thể Càng lo lắng Kiếm chiêu của lão càng dữ dội Và cũng vì lòng lo lắng Nên quy lực của chiêu kiếm càng giảm Tịch tà kiếm pháp nguyên lấy nhanh thủ thắng Dội tấn công hơn 100 chiêu mà chưa có hiệu quả Thì nhuệ khí trên kiếm pháp không khỏi giảm đi Hơn nữa tinh thần phân tán Thì quái lực trên kiếm pháp giảm sút rất nhiều Lệnh hồ xung thoáng một cái Đã nhìn ra được chỗ sơ hở trong kiếm pháp của đối phương Yếu chỉ của độc cô cửu kiếm Là ở chỗ thấy được chỗ sơ hở trong gió công của địch thủ Bất luận là quyền cướp hay đào kiếm Chiêu thức nào cũng đều có chỗ sơ hở Vì vậy chỉ thừa cơ hội đánh vào là thủ thắng Thường đối với đông phương bất bại trên hết một ngay Đông phương bất bại chỉ cần một cây kim thơ Nhưng thân pháp lão như điện chết, cực nhanh Tuy vậy trong thân pháp và chiêu số vẫn có chỗ sơ hở Nhưng chỗ sơ hở này trong chớp mắt đã dục qua Đợi thấy được chỗ sơ hở thì chỗ sơ hở đã không còn nữa Không cách nào đánh vào chỗ yếu của địch được Như vậy mà Bốn đại cao thủ lệnh Hồ Xuân Nhằm ngá hành, tướng chất thiên Và thượng quan dân, hợp lực Cũng không cách nào thắng được cặp kim thư Sau đó lệnh Hồ Xuân Thế nhà quốc quần và tả lãnh thiện đấu trên phong thiền đài Lâm Bình Chi đấu với một cao phong Dư Thương Hải và bọn đệ tử Phái Thanh Thành Những ngày qua Chàng đau đầu suy nghĩ cách phá giải Chiêu kiếm này vấn đề nan giải là ở chỗ kiếm chiêu của đối phương thần tốc, chỗ sơ hở vừa hiện ra liền mất hút, nên khó mà tấn công vào được. Bây giờ đấu với nhạc vất quần gần 200 chiêu, thấy lão dùng kiếm đến, dưới nách vải lộ ra chỗ hở. Chiêu kiếm này vừa rồi nhạc vất quần đã xử qua, dù biến hóa phức tạp, trong vòng 200 chiêu cũng không nên lặp lại. Trong mấy chiêu sau, trường kiếm nhạc vất quần dung ngang. giữa hông trái lộ ra chỗ sơ hở chiêu này cũng được lão sửa lại trong lúc đứng lệnh hồ xuân bỗng phát hiện ra tên tạc kiếm pháp của lão bất cực nhanh thì chỗ sơ hở cũng không thành chỗ sơ hở tuy chiêu kiếm không có chỗ sơ hở nhưng trong kiếm pháp chốt sơ hở cuối cùng cũng bị ta thấy được chỗ sơ hở này chính là chiêu kiếm được sử trở lại bất cứ kiếm pháp nào trong thiên ạ Bất luận phức tạp biến quá như thế nào Thì cuối cùng cũng có lúc sử ra hết Nếu vẫn không thể khắc địch Giấy thắng Thì chiêu kiếm sử rồi Không khỏi sử lại lần nữa Nhưng cao thủ danh gia Dù tinh thông kiếm pháp đến 8-10 đường Mỗi đường mấy chục chiêu Chiêu nào cũng biến ảo Ít khi sử đến hơn 1.000 chiêu Mà vẫn chưa phân thắng bại. Kiếm pháp nhạc bất quần Biết tuy nhiều Nhưng kiếm pháp của lệnh hồ sung Thật quá cao cường lại thuần thục Kiếm pháp của phái hoa sơn trừ tịch tạ kiếm pháp ra không có thứ kiếm pháp nào khác có thể thắng được lão sử ra mấy chiêu thì lệnh hồ xuân đã nghĩ ra được cơ hội để thủ thắng lòng thật sự vui mừng nhạc bất quần thấy hắn cười mỉm y ngấm ngầm kinh hãi tại sao tiểu tạc này cười chẳng lẽ hắn đã có cách thắng được ta lão liền ngầm giận nội lực Chợt tiếng chợt thoái Xoay loạn quanh người lệnh hồ sung Chiều kiếm như cuồng phong bão táp Càng lúc càng nhanh Doanh doanh nằm dưới đất Nghe cả cái bóng của nhà quốc quần cũng nhìn không rõ Chỉ thấy đầu nhức mắt qua Ngực nhộn nhạo muốn nôn ra Cả hai lại đấu ba mươi mấy chiều nữa Thấy tay trái nhà quốc quần đưa ra trước Tay phải co lại Lệnh hồ sung biết chiêu này Lão sắp rử tới lần thứ ba Cuộc so kiếm kéo dài đã lâu Tương thế của lệnh Hồ Xuân mới khỏi Nên chàng cảm thấy thấm mệt Biết tình thế nguy hiểm vô cùng Mà khoái chiêu tấn công của nhà bất quần Như xóm động, chớp nhoáng Chỉ cần sơ so ý một chút Thì sẽ mất mạng ngay Gần gần phải bị hạ độc thủ Lệnh Hồ Xuân vừa thấy chiêu kiếm của lão sử ra Liền phóng trường kiếm nhắm đúng vào nách phải của lão Trên chết đâm đến Điểm chỉ của mùi kiếm là chỗ sơ hở của lão Đó chính là do chàng đã liệu được Tiên cơ mà khắc chế địch Chiêu kiếm này của nhà quốc quần Tuy nhanh Nhưng chiêu kiếm của lệnh hồ Xung lại đến trước Tịch tà kiếm pháp còn chưa biến chưa Thì chiêu kiếm của đối phương Đã phóng đến dưới nách Gạt cũng không được Mà né cũng không được Nhà quốc quần la lên tất thanh Trong tiếng la chứa đầy giả kinh hải Tức giận lại có ý tuyệt vọng Mũi kiếm của lệnh hồ xuân phóng đến dưới nách lão Thì đột nhiên nghe lão la lên như vậy Chàng kinh hải nghĩ thầm Ta đấu đến mê mũi Lão là sư phụ Sao ta có thể đả thương sư phụ Chàng liền dừng kiếm không đâm tới nữa Mà nói Thắng bà đã phân Chúng ta mau cứu sư nương Ở đây Ở đây chia tay thôi Sắc mặt nhạc bất quần tái mát Lão từ từ gật đầu nói Được Ta chịu thua. lệnh hồ xuân luyện trường kiếm xuống quay đầu nhịn doanh doanh đột nhiên nhạc bất quần quát to một tiếng trường kiếm phóng như điện trước nhắm đâm thẳng vào hông lệnh hồ xuân lệnh hồ xuân kinh hãi rồi đưa tay lượm trường kiếm thì không còn kịp nữa xoạc một tiếng mũi kiếm đã đâm trúng hông chàng may mà nội lực lệnh hồ xuân thơm hậu nên lúc mũi kiếm đâm đến thì gia thịt đột nhiên phản ứng kiếm mũi kiếm trượt sang một bên không làm tổn thương đến chỗ yếu hại nhà quốc quần vui mừng rút trường kiếm ra chém xuống một kiếm nữa lệnh hồ xuân vội lăn đi mấy vòng nhà quốc quận sơn đứng dùng kiếm chém mạnh lệnh hồ xuân lại lăn đi toan một tiếng lưỡi kiếm chém xuống tóc đầu chàng không quá mấy bước nhà quốc quần nhấc trường kiếm lên y cười đanh ác trường kiếm giơ cao toan chém xuống đầu lệnh hồ xuân bỗng nhiên chân lão nhũng ra thân người nhào thẳng đến mặt hố lão giật mình kinh hãi quảng hút hít một hơi chân phải điểm xuống giọt lên nhưng trong nháy mắt trời đất quay cuồng lão đã bất tỉnh âm một tiếng lão rớt xuống hố lệnh hồ xuân như người chết đi sống lại tay trái bị vết thương ở lưng gắn gượng ngồi dậy nghe trong bụi cỏ có mấy tiếng người cùng gọi đại tiểu thư thánh cổ mấy người chạy đến Chính là sáu người bọn bảo đại sở Mạc trưởng lão Bảo đại sở xông đến bên hố trước nín thở, lộn ngược chui đau Đánh mạnh lên đầu nhà bất quần một cái Dù nội lực của nhà bất quần có cao cơm đến đâu Dù thuốc mê không làm lão mê lâu Thì cái đánh này Cũng khiến cho lão mê hết nửa ngày Lệnh hồn sung rồi chạy đến bên doanh doanh Hỏi Lão, lão phong tỏa quyệt đạo nào Của doanh muội vậy Doanh doanh nói Sung ca, sung ca không sao không sao chứ cô kinh hải nên giọng rung lên khó tự kiềm chế được chỉ nghe hai hầm răng đánh vào nhau kêu cướp cướp lệnh hồ xuân nói không chết nổi đâu đừng đừng sợ doanh doanh lớn tiếng nói đem tin ác thật này đi chém đi bảo đại sở đáp dạ lệnh hồ xuân vội nói đừng đã thương tính mạng lão doanh doanh thấy hắn lo lắng bèn nói tôi được, vậy mau, mau bắt lão lại Cô không biết trong hố đã rải thuốc mê Chỉ sợ nhà bất quần sẽ giọt lên Mọi người không phải là đối thủ của lão Bảo đại sợ nói Tuần mạnh Lão quyết không dám nói Cái hố này do lão đào Bọn lão sáu người đã sớm núp ở gần đó Nếu không thì tại sao Lúc đại tiểu thư bị nhạc bất quần làm khó Mọi người thăm sống sợ chết Không dám ra cứu Chuyện này truy cứu ra Thì hậu quả khó gánh nổi nên đành phải giả giờ chạy đến đúng lúc này. Lão đưa tay ra, nắm cổ nhà quất quần lôi lên, ra tay như gió, liên tục điểm mười hai chỗ việt đạo lớn trên người nhà quất quần. Rồi lấy dây thừng trói chặt tay chân lại. Thuốc mê, cái đánh, điểm việt, trói lại. Với bốn thứ này, thì nhà quất quần có bản lĩnh bằng trời cũng khó mà thoát được. Lệnh hồ xung và doanh binh ngân thần nhìn nhau như đang ở trong mơ. Một lúc lâu sau. Doanh doanh hòa khóc Lệnh hồ xuân đưa tay ra ôm lấy cô Lần này chàng thoát chết Cảm thấy trên đời này chưa bao giờ được may mắn như vậy Chàng hỏi rõ chỗ quyệt đạo bị phong tỏa Rồi giải khai cho cô liếc thấy sư nương vẫn còn nằm dưới đất Chàng liền la lên Chào ơi Lệnh hồ xuân vội chạy đến Đỡ bà dậy giải khai quyệt đạo cho bà Rồi gọi Sư nương đệ tử thật đắc tội Tất cả mọi chuyện xảy ra vừa rồi nhạc phu nhân đều thấy rất rõ bà rất hiểu con người của lệnh hồ xuân đối với nhạc đinh sang xưa nay rất kính yêu xem cô giống như thần tiên trên trời quyết không dám có giúp đắc tội ngay cả một lời nói nặng cũng không nếu nói hắn vì cô mà bỏ mạng thì cũng không có gì lạ còn nói hắn bức gian cô không được nên giết hại cô thì thật quá quan đường huống chi thấy hắn và doanh doanh tình nghĩa thâm trọng như vậy Làm sao có thể hành động quái gở? Hắn xuất kiếm chế ngự được chồng của bà Nhưng không nỡ giết Mà chồng bà lại đột nhiên thi triển độc thủ với hắn Hành động bị ổi này Dù là kẻ bàn môn tá đạo cũng không làm Đường đường là trưởng môn ngũ nhạc phái Lại dùng thủ đoạn như vậy Thật khiến cho người khinh bỉ. Trong phút chốc bà quá bất mãn Lạnh lùng hỏi Xung nhi Người hay chết sang nhi có đúng là Lâm Bình Chi không? Lòng lệnh hồ sung đau đớn Nước mắt lại rơi xuống lá chả Chàng ngạn ngào nói Đệ tử tại hạ tại hạ Nhạc phu nhân nói Lão không coi ngươi là đệ tử Còn ta Vẫn như xưa Luôn coi ngươi là đệ tử Chỉ cần ngươi thích Thì ta vẫn là sư nương của ngươi Lệnh hồ sung cảm động Bái phục xuống đất gọi Sư nương Sư nương Nhạc phu nhân xoa đầu lệnh hồ sung nước mắt chảy dài, bà từ từ nói. Vậy, vậy nhậm đại tiểu thư này nói không sai. Lâm Bình Chi cũng được học tịch tạ kiếm pháp, đầu nhập tái lấn tiền, nên đã giết hại Sang Nhi phải không? Lệnh hồ Xuân đáp, đúng vậy. Nhạc Phu nhân ngẹn ngào nói. Ngươi quay qua đây, để ta coi vết thương của ngươi. Lệnh hồ Xuân đáp, dạ. Rồi quay người lại. Nhạc Phu nhân gián áo hắn lên. điểm ngược đạo bốn phía quanh vết thương rồi nói người có đem theo thương dược của phái hằng sơn không lệnh hộ sung đáp Dạ có doanh doanh liền thò tay vào túi lệnh hộ sung lấy thuốc ra đưa cho nhạc phu nhân nhạc phu nhân lau sạch máu trên vết thương của chàng rồi bôi thương dược lên bà lấy từ trong túi ra một cái khăn tay trắng tinh để lên vết thương của chàng rồi xé dạt quần của mình băng bó vết thương lại Xưa nay, lệnh hồ sung coi nhạc phu nhân là mẫu thân Thấy bà chăm sóc mình như vậy Lòng chàng rất được an ủi Nên quên hết cả đau đớn Nhạc phu nhân nói Sau này giết Lâm Bình Chi Báo tụ cho Sang Nhi Chuyện này đương nhiên là ngươi đảm nhận Lệnh hồ sung khóc nói Tiểu sư muội Tiểu sư muội Lúc Lâm chung Cầu xin Hài Nhi chăm sóc cho Lâm Bình Chi Hài Nhi không nỡ từ chối tiểu sư muội Nên đã hứa với tiểu sư mụi chuyện này chuyện này thật khó vô cùng nhạc phu nhân thở dài nói hoan nghiệt bà lại nói xung nhi sau này ngươi đối với người không nên tốt quá lệnh hồ xuân đáp dạ đột nhiên cảm thấy sau ghế có những giọt nước nóng rơi xuống Chẳng quay đầu lại thấy mặt nhạc phu nhân trắng bệch lệnh hồ xuân giật mình kinh hãi gọi xuân hương xuân hương lúc chàng đứng dậy đỡ nhạc phu nhân thì đã thấy trước ngực bà cắm một cây thủy thủ nghe vào tim đã tắt thở qua đời lệnh hồ xuân kinh hãi ngẩn ra miệng há to vẫn không gọi lên được một tiếng doanh doanh cũng kinh hãi vô cùng cô đối với nhạc phu nhân không quyến luyến chỉ kinh ngạc thương tiếc chứ không đau lòng cô đưa tay đỡ lệnh hồ xuân một lúc sau lệnh hồ xuân mới khóc lên Bảo đại sở thấy cặp tình nhân trẻ này Trải qua cơn đại biến Tức có rất nhiều lời muốn nói Lão không dám ở bên quấy nhiễu Lại sợ doanh doanh truy hỏi nguyên do cái hố này Sáu người bàn bạc tìm lời hay để che mắt cô. Khi nhạc bất quần cùng với bọn mạc trưởng lão Rút lui ra xa Lệnh hồ Xuân nói Bọn... Bọn họ muốn làm gì sư phụ ta? Doanh doanh nói Sung ca còn gọi lão là sư phụ được nữa hả? Lệnh hồ sung đáp ta gọi quen rồi tại sao sư nương lại tự tử tại sao sư nương lại tự sát chứ doanh doanh hầm hầm nói đương nhiên là vì gian nhân nhạc bất quần này lấy một người chồng đê tiện vô sĩ như vậy nếu không giết lão thì phải tự sát thôi chúng ta mau giết nhạc bất quần để báo thù cho sư nương xung ca đi lệnh hồ Sung ngừng ngừ nói doanh muội muốn giết lão ư lão dù sao cũng là từng là sư phụ ta dưỡng dục ta mà Doanh Doanh nói: Tuy lão là sư phụ của Sùng Ca, đã từng có ân dưỡng dục Sùng Ca, nhưng lão mấy lần muốn giết Sùng Ca, ân quán đã sớm cấu thành rồi. Ân nghĩa của sư nương Sùng Ca, sung Ca chưa báo đáp. Chẳng lẽ sư nương của sung Ca không phải chết vì lão hay sao? Lệnh hồ sung thở dài buồn bã nói: Đại ân của sư nương, suốt đời này ta khó mà báo đáp. Dù giữa nha bất quần giạch ta, quán thù đã định. Ta cũng không thể giết lão Doanh doanh nói Không có ai muốn xung ca động thủ đâu Cô đề cao giọng Gọi Bảo trưởng lão Bảo đại sở lớn tiếng đáp Dạ đại tiểu thư Lão cùng với bọn mạc trưởng lão chạy đến Doanh doanh hỏi Gia gia của ta sai các vị đến Làm chuyện này phải không Bảo đại sở xuôi tay đáp Dạ lệnh chỉ của giáo chủ lệnh cho tụ hạ cùng ba trưởng lão, các đổ mạc dẫn mươi tình huynh đệ tìm cách bắt nhạc bất quần về tống đạn. Doanh Doanh hỏi, Rồi hai vị các đổ đâu? Bảo đại sợ đáp, hai người bảo họ trước đây mấy cành giờ đã đi dụ nhạc bất quần đến, đến giờ cũng chưa thấy chị e, chị e. Doanh Doanh nói, lão hãy lục soát trên người nhạc bất quần đi. Bảo đại sở đáp dạ rồi qua lục soát Từ trong túi nhà bớt quần, lão lấy ra một cây cờ gấm Đó là minh kỳ của ngũ nhạc phái. Mười mấy lượng bạc, còn có hai cái tẻ đồng. Bảo đại sở căm phẫn, lớn tiếng nói. Cái bận, đại tiểu thư. Các đồ, hai trưởng lão quả nhiên, đã bị hạ đông thú rồi. Đây là giáo bài của hai vị trưởng lão. Lão nói xong, dung chân lên, đá mạnh một cước vào lưng nhà bớt quần. Lệnh hồ sung lớn tiếng nói Đừng đã thương lão Bảo đại sở cung kính đáp dạ Doanh doanh nói Người lấy một ít nước lạnh đến Ta cho mặt lão cho tỉnh đi Mặt trưởng lão lấy bình nước ở lưng Mở nút bình chế nước lên đầu nhà bất quần Một lúc sau Nhà quốc quần ú ớ dài tiếng rồi mở mắt ra Cảm thấy đầu và lưng đau buốt, Lão lại rên lên Doanh doanh hỏi Họ nhạc kia Hai vị các đỗ trưởng lão của bổn giáo Có phải là do lão giết không Bảo đại sở cầm hai cái thẻ động Ném ra phát lên tiếng len keng. Nhạc bất quần biết Mình không còn cơ hội thoát thân liền chửi Ta giết đó Ta đồ ma giáo Ai ai cũng phải tru diệt Bảo đại sở vốn muốn đá lão Nhưng nghĩ lệnh Hồ Xuân có giao tình rất sâu với giáo chủ Lại là phu quân sau này của đại tiểu thư Hắn đã nói đừng đá thương Nên lão không dám trái lệnh Doanh doanh cười nhạt nói <cười> Lão tự phụ là trưởng môn của chính giáo Nhưng việc lão làm So với giáo hạ của nhật nguyệt thần giáo bọn ta Tàn ác gấp trăm lần đó Làm sao đủ tư cách để chửi bọn ta là ta đô? Ngay cả phu nhân của lão Cũng bầm gan tím ruột vì lão Cho nên đã thà tự sát Chứ không muốn làm vợ lão Lão còn mặt mũi sống trên đời nữa sao Nhặt bất quần chửi Tiểu yêu nữ nói vậy Phu nhân ta Rõ ràng là bị bỏ ngươi giết hại Mà ngươi còn chối cãi Nói phu nhân ta tự xác Doanh Doanh nói Sung ca, Sung ca nghe lão nói Có vô sĩ không Lệnh hồ sung ấp úng nói Doanh Muội, ta muốn cầu xin Doanh Muội một chuyện Doanh Doanh nói Sung ca muốn tiểu muội thả lão hả Chị e, thả cọp thì dễ Mà bắt cọp thì khó Người này tâm kế hiểm ác, võ công cao cường Sau này sẽ tìm Sung ca nữa Thì chúng ta chưa chắc có giận mai như ngày hôm nay đâu Lệnh hồ sung nói Hôm nay thả lão Tình sứ đồ giữa ta và lão đã hết Kiếm pháp của lão ta đã thuộc lòng Lão dám cả gan tìm đến nữa Thì ta quyết chẳng dung tha Doanh doanh biết lệnh hồ sung Quyết không thể để cho cô giết lão Chỉ cần lệnh hồ sung sau này không nghĩ đến tình cũ Thì đối với nhà bất quần Cũng không sợ hãi nữa bèn nói Được hôm nay chúng ta tha tính mạng của lão Bảo đại sở mạc trưởng lão Các vị đi trên giang hồ đem chuyện chúng ta tha cho nhạc bất quần ra sao Nói cho mọi người đều biết Lại nói nhạc bất quần dị luyện tịch tà kiếm pháp Mà đã tự quỷ đi một bộ phận trong cơ thể Thành bán nam bán nữ rồi Để cho anh hùng thiên hạ đều hay biết đi Bảo đại sở về mặt trưởng lão cùng đáp dạ Nhạc bất quần tái mét Cặp mắt lóe lên tia ác độc Nhưng nghĩ cuối cùng còn lại tính mạng Nên trong ánh mắt cũng lẫn chút vui mừng Doanh doanh nói Lão hận ta Chẳng lẽ ta sợ lão à Cô dung trường kiếm lên, cắt đứt sợi dây trói lão Giải khai một quyệt đạo trên lưng lão Tay phải ấn vào miệng, tay trái vỗ sau gáy lão Nhạc bớt quần há miệng ra Cảm thấy trong miệng đã có một viên dược hoàng. Đồng thời cảm thấy hai ngón tay phải của doanh doanh bóp mũi lão Lão liền bị nghẹt thở Lúc doanh doanh cắt dây thần Giải khai quyệt đạo trên người nhạc bớt quần Lưng cô hướng về lệnh hồ sung để che ánh mắt của chàng Cô lấy dược hoàng nhét vào miệng nhạc bớt quần Lệnh hồ sung cũng không thấy Chỉ cho rằng cô ta nể mình Mà thả sư phụ ra Lòng rất cảm kích Nhạc bất quần bị bịt mũi Há miệng thở Tình lực trên tay danh doanh đẩy vào Viên dược hoàng liền thuận theo hơi thở Chui thọt vào bụng lão Nhạc bất quần vừa nuốt viên dược hoàng Lão sợ mất dế Đoán rằng đây chính là tam thi não thần đang Rất lợi hại của ma giáo Lão đã nghe người ta nói từ lâu Sau khi uống đang dược vào Mỗi năm vào tiết đoan ngọ Phải uống thuốc giải để khắc chế con thi trùng trong thuốc Nếu không Thì thi trùng thoát ra Chui vào trong đầu Cắn phá não tủy Đau đớn khôn tả Mà còn bị tính cuồng đại phát. Ngay cả chó điên cũng không bằng Tùy lão túc trí đa mưu Lúc lâm nguy cũng không nao núng Nhưng bây giờ thân ra nông nỗi này Tráng toát mồ hôi hột Mặt đờ đẫn ra Doanh doanh đứng dậy nói Xung Ca. Bọn họ hạ thủ quá nặng rồi Những quyệt đạo này rất hiểm độc Còn lại hai quyệt đạo phải để một lát nữa mới giải khai Để cho lão đỡ đau hơn Lệnh hồ sung nói Đa tạ doanh mũi Doanh doanh mỉm cười thầm nghĩ Ta ngấm ngầm ra tay Tuy gạt sung ca đó Nhưng cũng vì muốn tốt cho sung ca Một lúc sau cô đoán biết được Nhược hoàng trong bụng nhạc bức quần đã tan Lão không còn cách nào dẫn công nhổ ra được Cô mới giải khai quyệt đạo còn lại của lão doanh doanh cúi người xuống nói khẽ bên tai lão nè mỗi năm trước tiết đoan ngọ lão lên hát một nhai ta đưa thuốc giải cho nhà bất quần nghe câu này biết rõ vừa rồi lão đã uống đúng là tam thi não thần đăng bất giác cả người phát rung lão rung rung nói đây đây đúng. là tam thi tam thi doanh doanh cười khanh khách lớn tiếng nói <cười> đúng vậy đó chúc mừng các hạ nha linh đang dịu dừng này chế luyện thật không có dễ đâu giáo hạ của ta chỉ có những nhân vật danh tiếng có địa vị cao võ công trát tuyệt mới có tư cách mà uống bảo trương lão có phải không bảo đại sợ cuối người đáp đà tạ ân điển của giáo chủ thần đàn này đã từng ban cho thuộc hạ uống thuộc hạ tận trung không giam hài lòng phụng mạnh duy cẩn sau khi uống thần đàn giáo chủ càng tín nhiệm Thật là tốt không thể kể hết được Giáo chủ thiên thu dạng tải thống nhất giang hồ Lệnh hồ sung giật mình hỏi Doanh muội cho sư Của ta Cho lão uống tam thi não thần đan ư Doanh doanh cười nói Ừ Tại lão vội há miệng mà nuốt vào Chắc cho đói bụng quá đó Cái gì cũng muốn ăn hết Nhà bất quần Sau này lão ra sức bảo vệ tính mạng của ta Và sung ca thì sẽ rất có ích cho lão Nhạc bất quần rất uất hận Y thầm nghĩ Nếu yêu nữ này gặp chuyện không may bị người hại chết Thì ta, ta bị giả lây Thậm chí tính mạng của ả Mà bị trọng thương Trước tiết đoàn ngọ Không thể về hát một nhai Thì ta biết tìm ả ở đâu Hoặc giả ả Không cho ta thuốc giải Lão nghĩ đến đây Bức giác phát rung lên Tuy tầng cân lão rất thâm hậu Nhưng vẫn không trấn tĩnh được Lệnh hồ sung thở dài Lòng nghĩ doanh doanh xuất thân ma giáo Dĩ nhiên hành sự có mấy phần tà khí Nhưng hành động này kỳ thực là vì hắn Không thể trách cô ta được Doanh doanh nói với bảo đại sở Bảo trưởng lão Trưởng lão về bẩm báo với giáo chủ Nói trưởng môn ngũ nhạc phái Nhạc tiên sinh đây Đã thành tâm quy phục bổn giáo Đã uống thần đan của giáo chủ rồi Không phản bội được nữa Bảo đại sở thế vừa rồi lên hồ xung Muốn thả nhạc bất quần Lão đang phát rầu Sợ sau khi về tổng đàn giáo chủ quở trách Bây giờ thấy nhạc bất quần Bị bức uống tam thi não thần đăng Lão vui mừng hớn hở nói Tất cả nhờ đại tiểu thư chủ trị Mới có thể lập được đại công Giáo chủ lão nhân già nhất định rất vui mừng Giáo chủ trung hưng thánh giáo Trạch bị thương sinh Doanh Doanh nói Nhạc tiên sinh đã quy phục giáo ta để thanh danh lão khỏi bị tổn thất đừng có đề cập với người ngoài còn chuyện lão uống thần đan càng không nên tiết lộ ra nửa lời người này có địa vị danh vọng rất cao trong võ lâm cơ trí thì hơn người võ công cao cường lắm giáo chủ tất có chỗ trọng dụng lão bảo đại sợ nói dạ kinh cẩn tuân lời dặn bảo của đại tiểu thư lệnh hồ xuân nhìn bộ dạng thảm hại của nhạc bất quần không khỏi động lòng trắc ẩn tuy lần này lão muốn hạ thủ mình tàn độc nhưng trong mười hai năm qua mình được lão và sư nương dưỡng dục thành người chàng vẫn coi lão như phụ thân đột nhiên trở mặt thành thù lòng rất khó xử chàng muốn nói vài câu an ủi nhưng cổ họng bị nghẹn, nói không nên lời doanh doanh nói bảo trưởng lão à bà trưởng lão hai vị về đến hát một Nhai, xin cho ta gửi lời vấn an gia gia và hướng túc thúc đợi đợi sung ca đợi lệnh hồ sung công tử khỏe chúng ta sẽ về tổng đàn bái kiến gia gia nếu là một cô nương khác chứ không phải doanh doanh thì bảo đại sở sẽ nhất định nói mong công tử trong bình phục cùng đại tiểu thư về hát một nhai để mọi người sớm được uống bát rượu mừng cặp tình nhân trẻ nào cũng rất thích nghe những lời này nhưng đối với doanh doanh lão đâu dám hé răng ngay cả liếc nhìn hai người lão cũng không dám lão chỉ cúi đầu khom người kính cẩn dân dạ Sợ doanh doanh nghi ngờ lão cười thầm trong bụng Vì cô nương này Vì sợ người ta cười cô và lệnh hồ sung thương yêu nhau Đã từng khiến cho không ít hào khách giang hồ Bị hệ lụy Đó là chuyện mọi người trong võ lâm đều biết Lão không dám chần chừ nữa liền cáo từ doanh doanh và lệnh hồ sung Dẫn mọi người ra đi Lúc cáo từ lệnh hồ sung Lão còn kính trọng hơn doanh doanh ba phần Lão ở trên giang hồ Lão luyện trong tình cảm Biết lão càng kính trọng lệnh hồ sung Thì Doanh Doanh càng thích Doanh Doanh thấy nhạc bất quần đứng trơ ra Cô nói Nhạc tiên sinh Tiên sinh có thể đi được rồi đó Di thể của tôn phu nhân Tiên sinh đưa về qua sơn an táng chứ Nhạc bất quần lắc đầu nói Làm phiền hai vị Đem chung bà ấy bên cạnh mũ tiểu nữ Lão nói mà không lít nhìn hai người Bước nhanh đi Trong khoảnh khắc đã mất hút sau lùm cây Thần Pháp nhanh như vậy thật hiếm có Lúc Hoàng hôn, Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh Đem di thể của nhạc phu Nhân chôn bên cạnh mộ nhạc Linh Sang Lệnh Hồ Xuân lại khóc to một trận Sáng sớm hôm sau Doanh Doanh hỏi Xuân Ca, vết thương của Xuân Ca thế nào rồi Lệnh Hồ Xuân đáp Thương thế lần này không nặng Đừng lo lắng Doanh Doanh nói Vậy thì hay rồi Chúng ta ở đây đã có người biết Tiểu Mùi nghĩ để Xuân Ca nghỉ ngơi mấy ngày Chúng ta đi nơi khác Lệnh hồ Xuân đáp Cũng được Tiểu Xuân Mùi có má má làm bạn Cũng không sợ nữa Lòng chàng vừa chua xót vừa đau đớn thăng Sư phụ ta cả đời chính trực Vì luyện tịch tà kiếm pháp Nên tính tình mới thay đổi Doanh Doanh lắc đầu nói ừ, Cũng chưa chắc Ngày hôm đó, lão phái tiểu sư muội của xung Ca và lao nước nặc đến Phúc Châu Mở quán rượu nhỏ Là muốn âm mưu lấy tịch tà kiếm phổ Đó không phải là hành vi của quân tử Lệnh hồ Xuân lặng yên Chuyện này trong lòng chàng cũng đã từng loáng thoáng nghĩ tới Nhưng chưa bao giờ dám trực diện phân tích kỹ lưỡng Doanh Doanh lại nói Đây kỳ thực không phải là tịch tà kiếm pháp Mà nên gọi nó là tà môn kiếm pháp mới đúng Kiếm phổ này lưu truyền trên giang hồ Di quả vô cùng Nhà bước quần còn sống ở trên đời Lâm Bình Chi trong đầu vẫn nhớ một bộ Nhưng tiểu mũi đoán rằng Hắn sẽ không đem toàn bộ Đọc hết cho tả lãnh thiền và Lao Đức Nạc nghe đâu Tiểu tử Lâm Bình Chi này Tâm kế rất là thâm Há chịu cam tâm tình nguyện đem kiếm phổ cho người Lệnh Hồ Xuân nói Tả lãnh thiền và Lâm Bình Chi mắt đã mù Lao Đức Nạc vẫn sáng mắt Thì sẽ chiếm được tiện nghi Ba người đều rất thông minh, thâm hiểm Tụ lại một chỗ Thì không biết hậu quả sẽ ra sao lấy hai mà đối một thì e rằng lâm bình chi phải thất bại doanh doanh nói xuân ca muốn tìm cách bảo vệ lâm bình chi sao lệnh hậu xuân nhìn mộ nhạc linh sang nói ta thực không nên hứa với tiểu sư muội đi bảo vệ lâm bình chi người này không bằng heo chó ta hận không được bầm gã ra muôn mảnh sao có thể giúp gã được nhưng ta đã hứa với tiểu sư muội rồi nếu nuốt lời thì dưới suối vàng, Tiểu sư muội không nhắm mắt. Doanh Doanh nói: "Lúc nhà cô nương còn sống trên đời, không biết ai đối xử tốt với mình, sau khi chết của Linh Thiên thì sẽ hiểu. Cô ta sẽ không muốn Sung ca bảo vệ Lâm Bình Chi đâu." Lệnh hồ Sung lắc đầu nói: "Cũng khó biết được." Tiểu sư muội vẫn nặng tình với Lâm Bình Chi, biết rõ hắn cố tâm gia hại mình, nhưng không nhẫn tâm để hắn gặp tai họa. Doanh Doanh thầm nghĩ: Ừ, như vậy cũng đúng đổi lại là ta dù sung ca đối đãi với ta như thế nào ta cũng toàn tâm toàn ý với sung ca lệnh hồ sung ở lại trong sân gốc dưỡng thương mười mấy ngày giới thương mới cũng đã bước nói là phải quay về hằng sơn đem chức vị trưởng môn truyền lại cho nghi thanh lòng chàng không bị ràng buộc nữa thì có thể cùng doanh doanh đi khắp chân trời gốc bể tìm nơi ẩn cư doanh doanh nói chuyện của la bình chi Sung ca tính sao với tiểu sư muội đã quá cô lệnh hồ sung dò đầu nói đây là chuyện ta đau đầu nhất tốt nhất là doanh muội đừng nhắc đến để ta tùy cơ hành sự đi doanh doanh mỉm cười không nói nữa hai người lễ trước hai mộ rồi cùng đi khỏi sân cốc lệnh hồ sung và doanh doanh ra khỏi sân cốc đi nửa ngày đến một thị trấn cả hai vào một quán mì ăn lệnh hồ xuân dùng đũa gấp những cọng mì dài bặm môi cười nói ta và danh muội còn chưa bái đường thành thân doanh doanh mắc cỡ đỏ mặt lên Giận nói ai mà thèm bái đường thành thân với Xuân ca lệnh hồ xuân mỉm cười nói <cười> tương lai cũng phải thành thân nếu doanh muội không muốn ta cũng bắt doanh muội phải bái đường doanh doanh giống như cười mà không phải cười nói ở trong sơn cốc thì ngoan ngoãn lắm Vừa ra ngoài đã nói những lời điên khùng rồi Không có đứng đắn chút nào hết Lệnh hồ sung cười nói <cười> Đại sự chung thân là chuyện đúng đắn nhất Doanh mũi ngày hôm đó Ở trong sân cốc Ta bỗng nghĩ sau này Ta và Doanh mũi là vợ chồng Không biết sinh ra mấy đứa con Doanh doanh đứng phát dậy Cặp chân mày thanh tú nhíu lại nói Nè Sung ca mà còn nói những lời này nữa Thì tiểu mũi sẽ không đi lên hàng sơn với Sung ca đâu Lệnh hồ sung cười nói <cười> Được rồi, được rồi Ta không nói nữa, ta không nói nữa Vì trong sân cốc có rất nhiều cây đào Giống như đào cốc Nếu có sáu tiểu quỷ hòa nhập trong đó há không phải biến thành Tiểu đào cốc lục tiên hay sao Doanh Doanh ngồi xuống hỏi Ở đâu mà ra sáu tiểu quỷ chứ Cô vừa hỏi thì liền hiểu Lại là lệnh hồ sung nói bóng gió Cô liếc hắn một cái Rồi cúi xuống ăn mì Lòng vô cùng sung sướng Lệnh hồ sung nói Ta về danh muội cùng lên hàng sơn. Có những kẻ tâm địa bẩn thỉu, còn cho rằng ta và doanh muội đã thành vợ thành chồng. bụng bọn họ nghĩ sao lại toan nói bậy như vậy? Chỉ e doanh muội không vui. Những lời nói này đoán trúng tâm sự của doanh doanh. Cô nói: "Đúng vậy đó. Mai mà bây giờ tiểu muội và xung ca đều mặc quần áo người làm ruộng ở quê, người ngoài chưa chấp nhận ra đâu." Lệnh hộ xung nói: doanh muội sắc nước hương trời như vậy, bất luận cải trang ra sao." Cũng đẹp nhất trần gian Người ta vừa thấy doanh muội thì thầm khen Ồ, một đại cô nương nông thôn mỹ miều Tại sao lại đi theo một tiểu tử thúi tha ngu si đần độn Hả không phải là bông hoa lại cảm ơn bãi cứt trâu hay sao Đến lúc nhìn kỹ người ta không khỏi nhận ra Bông hoa đẹp này chính là nhậm đại tiểu thư của Nhật Nguyệt Thần Giáo Còn bãi phân trâu đương nhiên là lệnh hồ sung Người may mắn được lọt vào mắt xanh của nhậm đại tiểu thư doanh doanh cười nói <cười> các hạ không nên quá khiêm tốn như vậy lệnh hồ sung lại nói ta nghĩ lần này chúng ta đi hàng sơn ta nên cải trang thành một người bình thường âm thầm theo dõi nếu bình yên vô sự thì ta một mình hiện thân đem chức vị trưởng môn truyền cho một đệ tử sau đó cùng với doanh muội tương hội ở một nơi bí mật nào đó cùng xuống núi thần không biết quỷ không hay hả không phải là tốt hơn hay sao doanh doanh nghe hắn nói như vậy biết hắn gì thể diện của mình nên cô rất vui cười nói vậy thì hay tuyệt nhưng mà xung ca lên hàng sơn rồi nhất là đi gặp những vị sư thái cũng phải cạo đầu đi cải trang thành một sư thái đi người khác mới không nghi ngờ xung ca để tiểu mũi cải trang cho xung ca thành một tiểu ni cô ha không chừng cũng rất là xinh xắn đó lệnh hồ Sung liên tục xua tay nói không được không được Vừa gặp Nico thì đánh bạc tất thua lệnh hồi sung cải trang thành Nico từ nay về sau sẽ bị xú quẩy quyết không thể được chân doanh, doanh cười nói hứ bậc đại trưởng phu có thể co có thể giãn cứ quý kỵ thì tiểu muội phải cạo đầu cho sung ca mới được lệnh hồi sung cười nói cải <cười> trang thành Nico cũng không cần nhưng muốn lên ngọn chiến tính thì tất phải cải trang thành phụ nữ có điều ta vừa mở miệng nói Là bị người phát hiện ra là nam nhân Ta có một kế Doanh muội Còn nhớ người ở chùa quyền không Núi Thúy Bình Cửa Từ Diệu Phái hàng Sơn hay không Doanh doanh trầm ngâm Vỗ tay nói Hay lắm tuyệt lắm Ở trong chùa quyền không có một bọc phụ Vừa câm vừa điếc Chúng ta ở trên chùa quyền không Đánh một trận lông trời lỡ đất luôn Mà bà ta không nghe thấy gì hết Hỏi bà bà chỉ ngớ ngẩn nhìn À xung ca cả muốn cải trang thành người này hả Lệnh hồ sung nói Đúng vậy Doanh Doanh cười nói Được rồi chúng ta đi mua quần áo Rồi cải trang cho sung ca Doanh Doanh dùng hai lượng bạc Mua mớ tóc dài của một mụ mộ nhà quê Chạy chút cẩn thận Rồi trùm lên đầu lệnh hồ sung Chẳng thấy quần áo của phụ nữ nhà nông Giống y như một người đàn bà Trên mặt bôi thêm một lớp phấn vàng Chấm thêm 7-8 nốt ruồi đen Bên má trái Dán thêm miếng thuốc cao Lệnh Hồ sung vừa nhìn vào gương thì ngay cả mình cũng không nhận ra nữa Doanh Doanh cười nói <cười> bề ngoài thì giống lắm rồi, nhưng vẻ mặt thì chưa có giống đâu Phải giả bộ ngớ ngẩn, đần độn nữa Lệnh Hồ sung cười nói <cười> Vẻ mặt ngớ ngẩn, đần độn thì rất là dễ Căn bản không cần giả bộ, ngớ ngẩn giống là bản chất của lệnh Hồ sung mà Doanh Doanh nói Nhưng mà điều quan trọng nhất là nếu người khác Đột nhiên ở sau lưng sung ca Có lớn tiếng hù dọa đi nữa Thì sung ca không được để lộ đuôi ra đó Trên đường đi Lệnh hồ sung giả làm một phụ vừa cơm vừa đi Đi trước để luyện tập Hai người không dạo nghĩ trong khách điếm Mà chỉ nghĩ trong phá miếu chùa quan Thỉnh thoảng Doanh doanh ở sau lưng chàng hét lớn lên Lệnh hồ sung giờ như không nghe thấy gì Không đầy một ngày Cả hai đã đến chân núi hàng sơn Hẹn ba ngày sau sẽ gặp nhau ở Chùa Quyền Khung Lệnh Hồ Xuân một mình lên ngọn kiếm tính Doanh doanh thì du sơn ngoạn thủy ở gần đó Lệnh Hồ Xuân lên đỉnh kiếm tính Trời đã hoàng hôn, chàng thầm nghĩ Nếu ta vào am ngay Thì bọn Nghĩ Thanh, Trịnh Ngạc, Nghi Lâm Sư muội, Nhiều người tinh tế Nhìn thấy hãng sẽ ngờ vực. Hay là ta ngấm ngầm theo dõi mới được Lệnh Hồ Xuân liền tìm đến một sơn động quang vắng Ngủ một giấc Lúc tỉnh dậy, trăng đã lên đỉnh đầu Chàng mới chạy về hướng vô sắc am trên ngọn kiến tính Vừa đi đến gần am chính Nghe thấy tiếng trường kiếm giao nhau choang choang Lệnh hồ xuân giật mình Sao lại có địch nhân đến? Chàng sợ lên đoạn kiếm giấu bên người Giọt người chạy về chỗ phát ra tiếng kiếm giao nhau Tiếng bình ký giao nhau phát ra trong một ngôi nhà ngói Cách vô sắc am hơn 10 trượng Trong cửa sổ có ánh đèn hắt qua lệnh hồ xuân chạy đến bên cạnh nhà nghe tiếng bình khí va nhau càng quyết liệt chàng nhìn qua khe cửa sổ liền yên tâm thì ra nghi hòa và nghi lâm hai sư tỷ muội đang luyện kiếm nghi thanh và trịnh ngạc đứng ở bên xem kiếm pháp nghi hòa và nghi lâm sử chính là hằng sơn kiếm pháp mà lệnh hồ xuân tự học trên vách đá trong hậu động ngọn sám hối rồi truyền lại cho họ trước đây kiếm pháp của hai người sử đã thuần thục đấu đến chỗ hăng say Nghi Hòa xuống kiếm dần dần nhanh lên Nghi Lâm hơi lơ đảng Nghi Hòa phóng một kiếm chỉ đến trước ngực Nghi Lâm hồi kiếm muốn đỡ Nhưng không kịp Cô á lên một tiếng Mũi kiếm của Nghi Hòa đã chỉ vào tim của cô Bà mỉm cười nói Sư muội sư mũi lại thua rồi Nghi Lâm rất xấu hổ Cúi đầu nói tiểu mũi luyện đi luyện lại mà không có tiến bộ gì hết à Nghi Hòa lại nói So với lần trước đã có tiến bộ rồi Chúng ta luyện nữa đi trường kiếm của bà dung trên không ra một chiêu nghi thanh nói tiểu sư muội mệt rồi hãy cùng trịnh ngạc sư muội về ngủ thôi ngày mai luyện cũng không muộn nghi lâm đáp dạ rồi tra kiếm vào vỏ hành lễ cáo từ nghi hòa nghi thanh nắm tay trịnh ngạc đẩy cửa đi ra lúc cô quay người lệnh hồ xuân thấy dung mạo cô tiểu tụy chàng nghĩ thầm tiểu sư muội đang có điều phiền muộn